Bài hai giá binh khí thập bát ban võ nghệ đều đủ cả. Giữa sân có một trung niên hán tử khoanh tay đứng nhìn mọi người tập luyện. Trung niên hán tử phát hiện có người đến từ từ bước ra hỏi. Xin hỏi bằng hữu, tại hạ là bốc dân phong, có việc cầu kiến quán chủ. Trung niên hán tử quan sát bốc dân phong một lượt rồi hỏi. Bằng hữu muốn gặp quán chủ có việc gì? Để chứng minh một việc phải diễn kiến thỉnh giáo tôn giá đây là Tại hạ là Triệu Lôi Là đệ tử của bào quán chủ thật kính Phiền Triệu Huynh vào bẩm báo dùm một tiếng Dân xin chào một chút Dứt lời quay người đi vào bên trong Lát sau trở ra tươi cười nói Bốc Huynh xin mời Phiền Triệu Huynh dẫn lộ Mời Bốc dân phong theo chân của Triệu Lôi Qua khoảng sân Quẹo qua một hành lang, Rồi đến giữa sảnh đường Một lão nhân tóc qua râm đứng dậy đón khách Bóc dân phong ôm quyền nói Bốc dân phong mạo mũi đến quấy dày Mong quán chủ lượng thứ Bao lập dân đáp lễ Khách sáo mời ngồi Triệu lôi lui ra Bao lập dân lên tiếng thăm dò Bốc lão đệ tìm lão phù Có việc chi chỉ giáo Thứ cho tài hạ nói thẳng ra lúc trưa nghe lời đầu nói quán chủ một kích vô trường công tử đông phương bạch phơi thầy ở quỷ thụ lâm chẳng hài có tin này không bao lập dân vút rầu nói à không sai không biết bốc lão đệ hỏi thăm việc này dời mục đích gì hả tại hạ với đông phương bạch là bằng hữu xin hỏi quán chủ nhìn thấy sự việc như thế nào à, lão phù có việc đi ngang qua quỷ thụ lâm thấy có người từ trong rừng chạy ra giáng như bị thương rất nặng, à, tiếp đó là một đám nữ nhân đuổi theo bào giày tấn công giáo giết. Lão phù lang thang, nghe gọi tên là Vô Trường công tử Đông Phương Bạch, người này tuy bị trọng thương nhưng kiếm thuật kinh nhân, sát thương liên tiếp bà bốn nữ nhân, sau đó một lão phụ tay cầm thiết trượng xuất hiện, xông phân giao đấu chưa đầy 10 hiệp. Đông Phương Bạch đã tử thương Nghe Lão phụ ra lệnh đem sát treo lên cây. Lão Phu là người bản địa không dám động đến bọn họ nên âm thầm bỏ đi. Bốc Dân Phong gật đầu xong một không ngờ chấp động. Trong lúc này đằng sau bình phong có một đôi mắt cũng đang chấp động. Không. Dân Phong lên tiếng hỏi. À, xin thứ cho tài hạ tội vô lễ. Bọn nữ nhân trồng quỷ thụ lâm được xưng là nữ chấp sự." người ở địa phương không ai dám ghẹo vào chúng, quán chủ đồn ra như vậy không sợ bị mang giả sao? Bào lập dân đỏ mặt nói: à, cũng bởi lão phu cạn suy, à, trong lúc cao hứng kể cho mọi người nghe, không ngờ tin tức đồn đại nhanh đến như vậy. Ai hạ đã hỏi qua một số người có đi ngang qua quỷ thụ lâm đều nói không có thấy xác chứ. Việc này thì lão phu không rõ. Biết đâu họ lại đổi ý đềm mài tán rồi cũng nên. Bóc Dân Phong đứng dậy. Đa tạ quán chủ đã chỉ giáo. Bao lập dân cũng đứng dậy. À, thứ cho lão phụ không thể tiễn khách. Ồ, không dám. Triệu lôi xuất hiện đưa Bóc Dân Phong ra cửa. Bao lập dân quay người. Một bóng người nhỏ gầy chợt ra khỏi bình phong chính là Trác Vĩnh Niên. Bao lập dân chào mại. Các đại hiệp, lão phù thật sự lo sợ lắm. Các vĩnh niên cười cười nói. <cười> Bà quan chủ yên tâm đi. Đinh bàn chủ đã lo liệu chu toàn cho ngươi rồi. Tìm nơi khác an hưởng tuổi già. Một ngàn lượng vàng đủ cho ngươi. Lập đinh ba cái võ quán. Lo gì chứ? Hơn nữa, ngươi với đinh bàn chủ giao tình thầm hậu. Giúp đỡ bạn bè một phen. Thì có gì mà ngại. Ờ... lão Phụ biết. Vậy thì đêm nay ngươi dọn sàn đình phủ trú nhờ bảo đảm an toàn. Bao lập dân gật đầu. Bỗng các diễn niên ra hiệu cho bao lập dân đứng lên, rồi nghiêng đầu lắng tai nghe, sau đó quát khỏi. Ai đó không có tiếng trả lời. Các diễn niên như là một cơn gió lốc, hắn ào một cái đã ra khỏi sảnh đường phi thần lên đỉnh nhà. Thấy một bóng người lướt đi nhanh như chớp, lão tức tốc đuổi theo. Bao lập dân ngồi ở trong sảnh, lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn ngồi không yên. Bỗng co một vật nhọn đặt ở trên mệnh môn quyệt của lão, toàn thân của lão như tê dại, thậm chí cả hơi thở cũng ngừng lại. Giọng của một nữ nhân bỗng vàng lật. Từ từ lùi lại, ra sao bình vong. Lão không còn chút sức lực để mà kháng cự đặc biệt là giọng nói nữ nhân, lão lo sợ nhất đã đến. lão ta rung rẩy từng bước lùi lại, đi có năm sáu bước mà mồ hôi tuôn ướt áo. lão rung giọng nói, à, à, à, cô nương là giọng nữ nhân lạnh buốt nói, không được hỏi mà chỉ trả lời, người có thấy đồng phương bạch bị giết ngoài quỷ thủ lắm? À, không không có, <cười> bao lập dân. Sinh mạng của toàn gia và cơ nghiệp của ngươi chỉ đáng giá một ngàn lượng vàng thôi sao hả? Ai bảo ngươi phao tinh đồn nhảm vậy? Vừa nói mũi kiếm vừa sấn tới bao lập dân cơ hồ thở không ra hơi. À, chính, à, chính là thái giường bàn bàn chủ à, hắn nhờ lão phù để làm cái gì? À, nói, nói là để báo cửu cho các đệ tử thảm tử. việc đó thì có liên quan gì đến tinh đồn hả? ai đó lão phụ thật không hiểu im lặng một lát giọng nữ nhân lại lên tiếng nói tiếp bào lập dân nhớ lấy không được nói gì hết hiểu chưa lão phụ hiểu rồi mỗi kiếm được thu lại nhưng lão vẫn không dám quay đầu nhìn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm như từ quỷ môn quan trở về các dĩnh niên lúc này bước vào trong sảnh Bao quán chủ bao lập dân cố định thần bước ra tươi cười. Trác đại hiệp đã về, à, có đuổi kịp đối phương không vậy? tác diễn niên cười đắc ý. Đương nhiên, với thần pháp của lão phụ có mấy ai mà chạy thoát nổi chứ. Người đâu? Thả cho hắn đi rồi. Bao lập dân ngạc nhiên. Sao lại thả? Lão phụ không có ý bắt người. Chỉ cần nhận ra đối phương là ai, lập tức để cho đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lão Phu. Hắn không sao, thoát khỏi bàn tay như lai. <cười> ai vậy? bốc dân phòng. Vậy hắn đã nghe thấy? Không, hắn vừa đến thì đã bị Lão Phu phát giác. Giờ thì, bào quan chủ, người theo Lão Phu đình, đình phủ để tạm lánh một đêm đi. bao Lập Dân lắc đầu, à, không cần đâu. Các dĩ niên trố mắt. Bà quán chủ, người đổi ý rồi sao? Bà lập dần thở dại. Ê, Các đại hiệp, lão phù, bọn người nhà, không có thể đi lánh hàng một mình được đâu. Nếu đối phương đến dấn tội bà quán chủ, bà quán chủ tự tin có thể đối phó nổi hay không? Lão phù đã có cách. Thôi được rồi, tùy quán chủ, định đoạt Lão phù đi đây. Trong thạch lao. Ở trong thạch lao không thấy ánh sáng, cho nên không thể đoán biết thời gian đã bao lâu. Nhưng Đông Phương Bạch cảm thấy đã qua mấy ngày đêm không ăn không uống, con người bằng xương bằng thịt nào phải là xương sắc da động? Càng cảm thấy đói, mắt mờ dần, thấy toàn là ảo ảnh, mọi vật như lung linh chao đảo. Đầu óc mông lung không còn suy nghĩ được gì, ý thức thoát thần tan biến dần. Giờ thì chàng biết vì sao đối phương không phòng bế võ công của chàng. Bởi có làm như vậy hay không, kết quả không có gì khác nhau cả. Thật trại đắng cho chàng, sắp phải chết đói chết khác trong thạch lão. Chàng không cam tâm nhưng chàng sẽ làm được gì. Chết sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng hiện chàng chưa chết, cái đói cái khác đang dài dò xác thực. Lúc Thái hồng lúc ẩn lúc hiện, chàng không thể yêu. Chàng không thể, nhưng chàng có thể làm bất cứ việc gì cho nàng. Giờ này chàng đang đứng bên bờ cõi chết, tâm trí vẫn còn đang nghĩ về nàng. Hình ảnh của chúc Thái Hồng mờ dần xa giận, chàng muốn dơ tay níu lại. Nhưng chàng, dơi sắp tới thì nàng lại trôi ra xa bồng bền. Nàng sắp rời xa chàng, sắp vĩnh viễn ra đi, sinh mệnh của chàng cũng đang mòn giận. Bỗng chàng thấy ánh đèn di động, không phải. Chính chiếc giường di động chứ không phải ngọn đèn, chàng nghĩ thầm, mình sắp chết, thì ra cảm giác chết chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi, chết có gì đâu mà đáng sợ. Chiếc giường dịch chuyển thật, chỗ ở bên dưới đất hiện ra một lỗ hổng vuông dứt ba thước, một bóng người chui lên, đứng bên giường, một thiếu nữ che mặt, nhưng Đông Phương Bạch đã nhắm mắt, chàng không còn thấy gì nữa hết, khi giác của chàng đã mất. Thương nữ cha mặt thở dài sườn sượt, lấy ra một hoàng thuốc, nhét vào miệng của Đông Phương Bạch. Giờ chỉ điểm mấy cái. Dược hoàng chảy vào trong cổ, Đông Phương Bạch đã có cảm giác, nhưng chàng tưởng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Lát sau, Đông Phương Bạch cảm thấy một luồng nhiệt khí từ ở dưới đan điền lan tỏa khắp châu thân. Thần trí của chàng bắt đầu khôi phục. Chàng cảm thấy bị sốc dậy, đặt lên lưng của đối phương. Một tia hi vọng lóe lên ở trong não Có người đến cứu mạng Hay đem đi hành quyết đây Chàng không thể phân biệt được gì hơn Trên đường đi có lúc thấy ánh đèn Có lúc thấy tối ôm Không biết đi được bao lâu Không khí bỗng mát lạnh thần trí đông phương bạch tỉnh táo hơn chút nữa Chàng đã nhìn thấy sao trời Thấy bóng cây Nhưng lập tức chàng lại thấy tối ôm Tốc độ cũng gia tăng Bỗng phía sau có tiếng nữ nhận nói Là thật Phòng số 1 tuy không phải là tường đồng dách sắt gì Nhưng một con mối cũng khó mà bay qua Vậy mà hắn lại trốn thoát Nhất định là có ngoại diện Nếu người ngoài có thể vào được đến đây e rằng Thôi im đi, mau mau đi lục soát Đông Phương Bạch được đặt vào một bụi cây rậm rạp Giờ thì chàng chắc chắn một điều Mình đang được cứu ra Và người của Khôn Linh Cung đang truy đuổi Nhưng cứu tên của chàng là ai? Hay lại là người bí mật lần trước? Phấn khởi sức lực chàng cũng hồi phục. chống tay gượng ngồi dậy, rồi cố sức lên tiếng. Ờ, xin hỏi bằng hữu là ai? Tuy có thể mở miệng nhưng giọng của chàng nhỏ như mũi kêu vậy. Ánh đèn từ nhiều hướng. Có ánh sáng đèn lồng đi qua. Có một chiếc đèn lồng đi về phía bụi rậm. Đồng Phương Bạch đang ngồi qua ánh đèn. Có thể thấy... Hai nữ nhân tay lâm lâm trưởng kiếm. Thì ra đấy chính là quỷ thủ lâm. Dù Đông Phương Bạch công lực có cao thăm máy cũng khó lộng thi triển trong xạo quyệt của đối phương. Một nữ nhân lúc này lên tiếng. Bụi cây này rậm quá. Cứ thử xem. Xoạt. Trường Tiếng chọc vào bụi rậm. quơ mấy lượt. Cành lá rơi lã tả. Lúc này Đông Phương Bạch sắp lộ thân ra đến nơi. Đông Phương Bạch cơ hộ muốn ngất đi. Nữ nhân cầm đèn nói. Giờ này chắc hắn đã đi xa rồi, đi thôi. Hai nữ nhân bỏ đi, Đông Phương Bạch thở ra rồi hỏi. Bằng hữu là ai? Chỉ nghe quyệt đảo ở nơi ngực nhói lên một cái rồi chàng đã ngất đi. Đông Phương Bạch tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ mộc mạc, trong nhà rất sáng, ánh dương quang theo kẻ dách rội vào, thử cử động tay chân hãy còn rất yếu. Chàng lần lượt nhớ lại những chuyện đã xảy ra tựa hồ như là một cơn ác mộng. Đây là nơi nào? Người đã mấy lần âm thầm giúp mình là ai? Giúp mình vì cái gì? Theo những gì đã xảy ra thì, Hắn là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh. Chắc chắn hắn không phải là người chính phái. Hắn làm như vậy để làm gì? Nhìn sang bên kia cảnh vườn, có một chiếc bàn. trên bàn bài đầy những đồ ăn thức uống. Đồ ăn này... còn bốc khói nghi ngút, đói khát lâu ngày, thấy đồ ăn nóng, bốc khói, tinh thần của chàng phấn chấn hẳn, xuống giường lão đảo đến bên bàn ngồi xuống, đồ ăn ở trên bàn có cháo loãng dời mấy đĩa nhỏ thức ăn, không cần nghĩ ngợi gì, chàng lập tức cầm đũa ăn, đã lâu chàng không được ăn rồi còn gì, cháo chỉ một chén nhỏ, thức ăn cũng không nhiều, thoáng cái thì đã hết sạch, không đủ ăn. Chàng nhìn mới chán đĩa, không nuốt nước bọt. Bên ngoài cửa lại có tiếng nói, Công tử nhịn đói lâu ngày, Trong một lúc không thể ăn nhiều được, Phải tăng lên từ từ mới được. Nhịn đói lâu không được ăn nhiều, Chuyện này Đông Phương Bạch cũng hiểu, Có điều cơn đói thật là khó mà chế ngự, Đồng thời chàng nhận ra giọng nói nghe rất quen, Không lẽ là người bí mật cứu mình, Nhưng sao hắn lại gọi mình là công tử, đông Phương Bạch nhìn ra cửa. À, xin hỏi vị nào ở ngoài đó vậy? Ông tử chính là tiểu nhân. vừa nói người cũng đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Thì ra không ai xa lạ chính là tưởng đại ngưu. Người đánh cá cứu sống chàng nơi đại thạch kiệu. Tưởng đại ngưu lần trước cứu người là do nhận tiền của người khác. Hắn nói sẽ tìm nơi khác, tính kế sình nhai, không ngờ vẫn còn lưu lại ở nơi đây. Không lẽ hắn là cao thủ khéo giả bộ? Nhưng nhìn hắn không ai có thể nói là cao thủ gió lầm được. Đại ngư, thì ra là ngư sao? Đây là nơi nào vậy? Nơi đây là chỗ ở mới của tiểu nhân, cách từ gia tập 30 dặm. Đông Phương Bạch cố dặn xúc động. Tại sao ta lại ở đây? Có người đưa công tử tới, bảo tiểu nhân chăm sóc. Ai đưa ta tới đây vậy? À... Chính là người sai tiểu nhân làm việc nơi Đại Thạch Kiều hôm trước Tiểu nhân cũng không biết người đó là ai nữa Đông Phương Bạch nhíu mày Người đó gặp người rồi nhờ làm việc mà người nói không biết Tưởng Đại Ngưu cười hền hệt nói <cười> Thật tình không thấy mặt à, Chỉ đặt công tử ở ngoài cửa dặn dò mấy câu rồi bỏ đi Chỉ để lại một nén bạc mà thôi đông phương bạch nhíu mày hành động của người này thật là bí mật tưởng đại ngưu công tử nằm nghĩ đi đại ngưu lần trước ngươi nói sẽ tìm cái sinh nhai ở nơi khác mà à, đúng vậy nhưng dù sao đây cũng là nơi chôn nhau cát rúng của tiểu nhân bỏ đi không đành hơn nữa ở đây quen đất quen người dọn đi nơi khác biết có bằng ở đây không nghĩ đi nghĩ lại từ nhỏ đến lớn chỉ biết co mỗi một ngày đánh cá Hoặc miếng cưỡng trồng trọt chút đỉnh, à, còn làm cái nghề khác sao thay khó khăn quá. Tiểu nhân mua được căn nhà này, dơi miếng đất sau nhà, kể như là cũng tạm sống được rồi. Vừa nói vừa mỉm cười, coi bộ đắc ý lắm. Đông Phương Bạch nhìn thẳng vào mắt của Đại ngưu rồi nói, Ngươi không sợ bọn người kia đến tìm ngươi sao? Không sợ, người nhờ tiểu nhân làm việc cho có nói, bọn người đó chẳng bao lâu nữa sẽ bị giết hết. Hơn nữa bọn này ở nơi khác đến không phải là người bản địa. Hơn nữa đã bảo đảm cho tiểu nhân không có việc gì. Đông Phương Bạch không khỏi giật mình. Tưởng Đại Ngưu nói như vậy là chỉ Thái Dương Ban hay là nhân vật bí mật này xuất hiện ở từ gia tập để giải quyết ân quán với Thái Dương bang đây. Vừa suy nghĩ Đông Phương Bạch vừa hỏi Người đó còn nói gì nữa không? Không có, chỉ dặn đi dặn lại phải chăm sóc công tử chu đáo. Nói xong rồi hăng vỗ tráng rồi nói tiếp. À còn một việc tiểu nhân quên mất. Tiểu nhân chính mắt trông thấy một án mạng ghê gốm lắm. Đông Phương Bạch không khỏi chấn động án mạng nào. Tưởng Đại Ngưu rụt cổ thè lưỡi ra rồi nói tiếp. Phải nói từ đầu thì công tử mới hiểu được. Gần từ gia tập có người tên gọi là Uông Lão Đầu. Nhà Lão có một khu giường rộng trồng rau trồng qua. Con gái của Lão tên là Tiểu Anh. chuyền gánh rào gánh qua vào trong tập bán nghe tới đây đông phương bạch không khỏi giật mình vì chàng đã biết được sau khi nói lộ bí mật quỷ thụ lâm cho chàng tiểu anh bị sát hại lại nghe tưởng đại ngưu từ từ kể tiếp à, chừng được 7 tám ngày trước tiểu nhân có việc đi lên tập ngang giường sau của un lão đầu thấy con gái lão tay mang hành lý đứng ở ngoài đường như chờ đợi ai đó Tiểu nhân không thích gặp người lạ nên bỏ đường lớn đi đường nhỏ. Ngay lúc ấy, thấy một vị công tử dáng như thư sinh chạy như bay về phía Tiểu Anh. Hai người ôm nhau. Nó tới đây tưởng đại ngưu đỏ mặt rồi ngập ngừng. Hai người coi thân mật lắm. Đông Phương Bạch sốt ruột nói. À, rồi sau đó thiên thế nào? Sau đó, Tiểu Anh bỗng nhiên rú lên một tiếng thảm thiết. Chỉ mặt vị công tử không biết nói những gì rồi nàng ngã quỵ xuống. Chừng một lát tưởng đại ngưu lắc đầu tiếp, sau đó tiểu nhân sợ dướng vào dòng thị phi nên lập tức bỏ chạy. Đông Phương Bạch trầm ngâm một lát rồi hỏi, tại sao ngươi kể cho ta chuyện này? Người nhờ tiểu nhân làm việc bảo phải nói cho công tử nghe. Ồ, hắn nói sao? Người ấy nói vì công tử giết chết tiểu anh ngủ ở trong từ gia lão điếm, công tử nhất định biết mặt. Chỉ cần kể ra là công tử sẽ hiểu liền. tại sao hắn cũng biết việc này tần đại ngưu đỏ mặt nói à, cũng tại tiểu nhân nhiều chuyện nói với người ngoài mặt đông phương bạch vẫn bình tĩnh kỳ thực ở trong lòng chàng như dầu sôi lửa bỏng gã công tử kia không ai khác chính là bốc dân phong trong khi chính hắn cung cấp cho chàng tin tức về tiểu anh hắn là người của nam dương phủ tại sao lại giết người theo tình hình này rõ ràng hắn có tư tình với tiểu anh từ trước tại sao hắn lại giết tiểu anh chứ tại sao người bí mật kia lại bảo tưởng đại ngưu kể chuyện này cho mình nghe đằng sau tất cả những chuyện này là cái gì tưởng đại ngưu đã thu dọn chén đĩa đi ra ngoài đông phương bạch ngồi sững ở trên ghế đầu óc của chàng nghĩ ngợi miên man bất kể là khôn nên cung co đối xử với mình như thế nào chàng vẫn phải thực hiện cuộc hẹn trong ba tháng tầm ra hung thủ một là để tránh tiếng xấu cho bản thân hai là gì rõ đạo hiện thời tình hình diễn biến khá là phức tạp nhưng mấu chốt của vấn đề là nhân vật thần bí kia dù hắn không phải là hung thủ thì ít ra hắn cũng biết hung thủ là ai hắn năm lần bãi lượt thì ân với mình có thể là có mục đích riêng hắn bảo tưởng đại ngưu kể về hung án tiểu anh rõ ràng ám chỉ hung thủ là bốc dân phong nhưng bốc dân phong là người nha phủ Đến từ gia thập để tra án, việc này bên trong còn có vấn đề. Tưởng đại ngưu nói là đã mục kích, nhưng vấn đề hắn nói có đáng tin hay không? Tưởng đại ngưu bưng một ấm trà vào phòng. Công tử sao không nằm nghỉ đi, ta muốn ngồi một lát. Đây là dược trà, dược trà, phải. Chính người đó đưa cho tiểu nhân nói thuốc có công dụng bổ nguyên khí công tử uống đi. Đông Phương Bạch ngắm nhìn tưởng Đại Ngưu hoàn toàn là một nông dân chất phác, nhìn dáng vẻ của hắn không thấy chút vàng dối. Nhưng người thật thà cũng biết nói theo sự hướng dẫn của người khác. Người thật thà được ai giúp một lần sẽ suốt đời trung thành với người đó. Đại Ngưu, câu chuyện ngươi kể cho ta nghe khi nãy đó có thật như vậy không? Đông Phương Bạch giọng ôn hòa quan sát phản ứng của đối phương. Đại ngưu lắc đầu như chắc nịch nói Không phải câu chuyện mà là sự thật Người chính mắt thấy sao Tưởng đại ngưu nói như nổi nóng Công tử nếu ta nói láo trời tru đất diệt đó Đông Phương Bạch xô tay Thôi thôi ta không có ý đó Chẳng qua muốn hỏi cho rõ ràng một chút mà thôi mà Tưởng đại ngưu lặng thêm chừng như còn giận Xem ra tưởng đại ngưu nói thật lòng. Vậy ra chuyện này thật là khó hiểu bốc dân phong là nha sai là nha sai đi phạm pháp hay sao có thể người mà tưởng đại ngưu thấy không phải là bốc dân phong việc này phải lưu ý mới được mật thất ở trong đình phủ đinh thiên long và lý công đang đàm luận sắc mặt của đinh thiên long cực kỳ khó coi tràn đầy vẻ quáng độc lại ẩn hiện vẻ bi thương lão đệ người nói bốc dân phong không thấy động tĩnh gì Đúng vậy, tên tiểu tử này suốt ngày ngồi ở trong lão điếm, không thấy hành động gì. Coi bộ kế này của Trác Đại Hiệp không linh nghiệm rồi. Còn một việc nữa, di Dương Võ quan Quán Chủ đã đã toàn gia chạy mất rồi. Đinh Thiên Long trận mắt. Chắc tại lão cẩu này tiết lộ bí mật làm phá sản kế hoạch của ta chứ gì. Lão rất là thông minh, thông minh, phải... Lão bị ta cưỡng bức vào tình thất thiệt Lão biết rõ khung ninh cung không có thà mạng cho lão Đồng thời lão cho rằng chúng ta không thể bảo vệ nổi lão Nên lão cào bay xà chạy Không biết chừng người của khung ninh cung cũng đã tìm đến nhà lão trước rồi cũng nên Đinh Thiên Long trận mắt Nếu khung ninh cung tìm đến chắc chắn lão sẽ phùng ra sự thật Ta e rằng khung ninh cung sắp sửa hưng bình dấn tội đâu Đã qua ba ngày rồi, nếu động binh chắc đã động binh rồi chứ. Cửa mặt thất bật mở, hồ tinh trác vĩnh niên bước vào. Gương mặt chót của lão ta trầm trọng. Khỏi hỏi cũng biết tình hình bất diệu rồi. Đinh Thiên Long lập đặt hỏi, trác đại hiệp tình hình bên ấy thế nào rồi? Bộ đầu chuột của trác vĩnh niên dựng lên. À, chúng ta mắc lõm rồi, mắc lõm. Phải độ Đồng Phương Bạch được người ta cứu thoát. Tình như xét nổ ở trên đầu, khiến cho Đình Thiên Long và Lý Cồn chết sững. Các vĩnh niên nhăn mặt tiếp. Lão phụ đột nhập quỷ thủ lầm thám thính, nghe Đồng Phương Bạch được cứu ra mà không ai biết. Toàn thể không ninh cùng náo động lên hết rồi kìa. Lý Cồn nhíu mày, nhưng bốc dân phong không hề rời lão điếm. Các vĩnh niên lắc đầu, có khả năng còn đồng bọn khác. Đình Thiên Hồng nóng giận nói, đối với lời đồn đãi bên ngoài không nên cùng phản ứng thế nào. Chúng có đến tìm bao lập dân nhưng đã trễ, họ bao đào tẩu trước một bước rồi. Ồ, bao lập dân chưa tiết lộ thảo nào chúng chưa đến đây. Lý Công đề nghị, hay là xuống tay trước bắt giữ bóc dân phòng đi. Các Vĩnh niên lắc đầu này, không được, thế địch quá mạnh ta không thể động gió, phải động trí. Ả họ chút không nhận được cứu ra, mà cả thiếu bàn chủ cũng bị hại, chứng tỏ thế lực của chúng lớn đến dường nào. Lão phụ đã hứa bắt được hung thủ tất phải theo đến cùng. Dừng một lát, Lão nhìn thấy Đinh Thiên Long, giọng ngập ngừng nói, Đinh bàn chủ, sự thế đã đến nước này, chúng ta phải cố hết sức để ứng phó với kẻ địch. Muốn vậy phải biết mình biết người. Có một việc Đinh bàn chủ phải trả lời cho thật, Các đại hiệp cứ hỏi, các dĩnh niên nói chậm rõ từng lời một. Theo thủ đoạn giết người của kẻ địch, dường như là thăm cựu đại quán, xin đình bàn chủ suy nghĩ kỹ lại xem, trước đây có gây quán cựu lớn gì với người đặc biệt là họ bốc và đông phương hay không? Đinh Thiên Long lập tức lắc đầu nói, không có, về điểm này ta đã nghĩ đến rồi. Vậy từ khi Thái Hành và Dương Ốc lưỡng bàn khai bàn lập phái cho đến giờ, không hề kết quán với người nào sao? đinh tiên Long thở dài nói, Người trong giang hồ muốn dương danh lập phái, khó tránh được việc gây thù chút quán, Nhưng nếu nói thâm cựu đại quán thì thật tình nghĩ không ra. Các dĩ nhiên hẳn giọng Đình bàn chủ thứ cho Lão Phu nhiều lời, phàm việc gì đều có nhân có quả. Sự hình thành lòng quán hận Cũng không ngoại lệ Đôi khi có một việc đối với mình Cảm thấy không đáng kể Nhưng người ở trong cuộc lại thấy đó là Một mối hận khắc cốt ghi tâm. Việc này tạm thời gác lại Đinh bàn chủ cứ từ từ suy nghĩ Đại địch trước mắt không thể sợ thất Chúng ta ai lo việc nấy đi Dứt lời quay người ra khỏi mặt thất Lý cồn đến khóa trái cửa Rồi quay lại nói Đại ca Tiểu đệ chợt nghĩ nhớ đến một chuyện. Đinh Thiên Long lại hỏi. Chuyện gì? Miệng hỏi nhân thần trí của Lão Như ở tận đâu đâu? Lý còn thở dài. đây chuyện cũng gần hai mươi năm rồi. Nói ra sợ đại ca đã quên. Hồi Thái Hàng, Dương Ốc, Lưỡng, bàn Trù, Bị, Khai, Ban có làm một chuyện. Sắc mặt của Đinh Thiên Long biến đổi. Chuyện này ta cũng nhớ, nhưng lần đó chúng ta làm rất kỹ. Sao kiểm tra lại thế không còn ai? Cái đó cũng khó nói lắm. Hay lão đệ đã phát hiện ra điều gì rồi? Không có, chẳng qua là suy đoán mà thôi. Chuyện này quá lớn, làm chấn động cả võ lâm chưa biết chừng. À, những người lật lại án cũ, không thấy được. Đinh Thiên Long lắc đầu kiên quyết, Lý Côn giọng vẫn đều đều. Lần ấy chúng ta phạm phải điều đại kỵ Thôi, ngươi im đi Đinh Thiên Long quát lớn Các ngàn lời nói của Lý cô Sắc mặt của Lão biến đổi cực kỳ khủng khiếp Điều quan trọng là ứng phó với nguy cơ trước mắt kìa Đêm khuya yên tĩnh Cái yên tĩnh giả tạo Báo hiệu cho cơn dòng bão lớn sắp xảy ra Toàn bộ Đinh Phủ được đặt trong sự cảnh giác cao nhất Bất kỳ một góc cây bờ tường nào cũng có người mai phục. Một bóng người xuất hiện giữa sân tay cầm ngược thanh kiếm mình mặt kình trang. Trong góc tối vọng ra một tiếng quát khẽ. Ai đó? Ta đi đổi ca. Phạm Lão Tam đó hả? Ừ. Chưa tới giờ, bộ ngươi điên rồi sao? Ờ, ừ. Phạm Lão Tam nhanh như chớp bước vào góc tối. Ngươi? Hửng. Chỉ nghe một tiếng hự ngắn ngủng, Phạm Lão Tam lại bước ra đi đường hoàng giữa hành lang. Trong góc hành lang lại có tiếng quát, ai đó? Phạm Lão Tam, vừa nói thân hình đã vào đến góc đường. Người không phải, hữu. Tên võ sĩ đã bị nắm cứng cổ đẩy vào một gian phòng nhỏ ở bên hành lang khép cửa lại. Trong phòng không có đèn, nhưng từ ánh sáng mờ mờ nhìn vào ở sân. vào có thể thấy rõ tên võ sĩ dốc nho nhỏ đã bị điểm quyệt đặt ở trên ghế có tiếng bước chân một cái đầu ló vào phòng rồi hỏi có việc gì vậy chỉ thấy phạm lão tam dơ tay một cái tên võ sĩ quỷ xuống bị lôi tuột vào trong phòng phạm lão tam tước thành kỹ mà trần tài tên võ sĩ quay lưng lấy mũi kiếm chỉ trên ngực tên võ sĩ gầy ốm rồi gằn giọng muốn sống thì hãy nói thật ơ chút câu nương bị nhốt ở đâu ở nói nhỏ thôi, phòng chính giữa, ở cuối cùng. Phạm Lão Tam điểm lên mình tên gió sĩ gầy ốm mấy cái, đoạn thu kiếm. Tên gió sĩ gầy ốm thọ tay điểm ra. Phạm Lão Tam cảm thấy sau lưng tê dại ngã quỵ xuống. Tên gió sĩ gầy ốm ôm Phạm Lão Tam đặt trở lại ghế. Phạm Lão Tam ú ớ, người, người. Tên gió sĩ cười rằng bốc dân phong lão phụ chờ ngươi đã lâu rồi thì ra người giả phạm lão tam là bốc dân phong còn tên võ sĩ kia chính là hồ tinh trác vĩnh niên dân phong chưa hết kinh hãi ơ ngươi là ai lão phu là khách của đinh phủ đó người ạ ta biết rồi ngươi là thiên hạ để nhất thần thâu hồ tinh trác vĩnh niên giờ thì bốc dân phong đã tránh cảnh <cười> người khá lắm người định làm gì ta đây Người đã đến đây, chúng ta phải nói chuyện phải quấy với nhau chứ. Các dĩ nhiên giải quyết cho tên võ sĩ rồi phất tay. Tên giỏ sĩ đứng dậy chạy đi. Lão ăn trộm, nói mau đi. Trước tiên nói lại lịch người đã. Ta không nói. Bóc dần phong, lão phu có cách làm cho người phải nói đó. Người dũng hình xong <cười> Đó là nghề của lão phu mà. Người sẽ hối hận đó. Lão phu hối hận. <cười> có tiếng bước chân. Hai tên võ sĩ sách lồng đèn bước vào, tiếp theo đó là Đinh Thiên Long, Lý Côn và Nhị Nương. Nhị Nương chưa yên bộ đã trợn mắt quát, hắn đã khai chưa? Các dĩ niên nói, vừa mới bắt đầu hỏi thôi. Nhị Nương nghiến rằng, để lão Nương. Vừa nói vừa dương tráo chập lên ngực của bố dân phong. Các dĩ niên giờ tài ngăn lại, Nhị Nương từ từ đã. Đinh Thiên Long nghiến răng trèo trèo, hắn là bốc dân phong. Các dĩnh miên gật đầu, không sai, hắn tóm được phạm lão tam, sau đó ung dung dạo phủ, không ngờ gặp phải lão phu. Đinh thiền Long nói, đề phòng bất trắc, phế bỏ gió công của hắn đi. nhi nương đượm xuất thủ, bóc dân phòng là lớn, khoan đã. Các dĩnh miên nói, sao, ngươi chịu nói sao? Bóc dân phòng lên tiếng, không sai, ta phải nói thân phận trước, thân phận của ta nằm ở thắt lưng bên trái đó Một quan của Trác Dĩnh Niên chớp động liên hội, thò tay xuống thắt lưng của bọc dân phòng. Sắc mặt của lão hơi biến đổi, dụng lực rất mạnh xòe tay ra trước mặt mọi người, một miếng kim bài màu vàng sáng giới. Lý Cồn kêu lên thất thành. "Kim bài!" Đinh Thiên Long đến gần xem rồi kêu lên: "Nam Dương phủ quả ấn." Trác Dĩnh Niên lật mặt sau của kim bài xăm sôi một hồi rồi tươi cười hỏi: <cười> Lão đệ là công sai của Nam Dương Phủ, không sai. Đến từ gia tập để, truy tìm hung thủ, sát hại kim sư tử lưu lãng. đinh Thiên Long và Lý Công, Nhị Nương, ba người tối mắt nhìn nhau. Sự việc diễn ra dược xa sức tưởng tượng của ba người. Trác Vĩnh Niên vẫn hỏi phần tới, hung thủ không phải vô trường công tử Đồng Phương Bạch sao? Việc này bên trong còn có vấn đề. Vấn đề gì? Bản nhân theo dõi hắn đã lâu, đồng thời phát hiện quyết án ở Đại Thạch Kiều không phải hắn gây ra. Bởi sau khi ước đấu với Bạch Mã Công Tử, bản nhân theo dõi hắn rất sát. Còn việc kẻ nào gây án có liên quan đến hắn, thì bản nhân đang tìm chính cứ. Ồ, oh, tiếng ồ của lão kéo thật dài. Đinh Thiên Long lúc này ôm quyền nói. <cười> Bóc bộ đầu, ngày hôm nay cũng là sự hiểu lầm mong bộ đầu thứ tội. Đinh bằng chủ khách sáo rồi, mời vào đại sảnh nói chuyện đi. Đinh Thiên Long vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu. Các dĩ niên dội giải khai nguyệt đạo cho bốc dân phòng. Trong đại sảnh chủ khách năm người tỏa đảm. Các dĩ niên chậm rãi nói, bốc lão đệ lúc vừa vào phủ lão đệ có hỏi về chút cô nương. Phải, theo chỗ bản nhân biết chút cô nương ở trong tay quý phụ. Tại sao lão đệ lại tìm ả? Chúc Thái Hồng với Đông Phương Bạch quan hệ rất thân thiết, bản nhân muốn hỏi vài việc. Đinh Thiên Long chen lời: "A, đã được cứu ra rồi." Nếu để ý kỹ sẽ thấy đuôi mắt của Bốc Vân Phong giật giật. "Ủa, kẻ nào đã cứu nàng ra vậy?" Đinh Thiên Long lắc đầu nói: "Không biết, mất một cách thần bí, kẻ cứu người thần thủ cực là cao." Lý Cồn nghiến răng tiếp: "Thiếu bàn chủ của bản bàn cũng bị hại." thủ pháp giết người giống như lần trước bốc dân Phong trợn tròn mắt một quan của hắn chớp liên hồi thật không lâu sao mới lên tiếng quý bàn liền tiếp bị hại mất mấy người hình như kẻ địch đến tầm cựu quý bàn đã có nhận định gì chưa đinh thiên long lắc đầu vẫn chưa nghĩ ra bốc dân phòng đứng dậy chỉ cần bắt được hung thủ thì mọi chuyện sẽ rõ chúng ta sẽ phối hợp hành động bản nhân không thể ở lại đây lâu hơn xin cáo từ Về thân phận của bản nhân xin giữ kính dụng. Đinh Thiên Long gật đầu nói. cái đó đương nhiên rồi. Lý phó bàn chủ tiễn khách Bốc Dân Phong ôm quyền thi lễ thông thả bước đi. Lý Cồn đi theo sao tiễn khách Đinh Thiên Long thở dài nói. Không ngờ hắn lại là công sai của Nam Dương Phủ. Mà chúng ta cứ ngờ. Các vĩnh niên vút vút mấy sợ râu chuột rồi nói. Đến giờ, Lão Phu càng nắm chắc việc truy tập hung thủ. Nhìn nương hỏi, các đại hiệp nói vậy nghĩa là sao? Các diễn niên cười nhạt. <cười> Thiên cờ bất khả lậu, việc lộ ra sẽ mất linh. Lời nói úp úp mở mở của Lão khiến cho người khó đoán nông sâu. Chợ co một tên hán tử chạy vào phi báo nói. Bấm ban chủ, có thư từ Tổng Đàn. Đình Thiên Long tiếp lấy phòng thư Tháo bỏ niềm phong. Vừa xem sắc mặt của hắn đã biến đổi. Các vĩnh niên biết có chuyện liền lên tiếng hỏi. Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì. Tổng hộ Pháp bị ngộ hại rồi. Giọng nói của lão như lạc hẳn đi. Các cơ mặt giật giật liên hồi. Nhị nương cũng kêu lên. Thật là quá lắm mà. Chỉ có trác vĩnh niên là còn giữ được bình tĩnh. Lão chỉ nhíu mày. Gương mặt dấu nhỏ, giờ như càng nhỏ hơn. Giọng cổ lão chậm rãi. Việc xảy ra khi nào vậy? Đêm qua, đây là điểm chúng ta sờ xuất. Chúng ta đã không thông báo cho Tổng đàn phòng bị. Từ gia tập tới Lý Thành điếm cách nhau không xa. Gương mặt giống xấu xí của Nhị Nương giờ biến đổi đến không dám nhìn. Bà ta nghiến rằng nói, trác đại hiệp. Đồng Phương Bạch thoát khỏi khuôn ninh cung. Có đúng như vậy không? Không sai. Các đại hiệp có thấy sự liên hệ gì không? Lão phù cũng đang nghĩ như vậy. Đồng Phương Bạch giết kim sư tử lưu lãng. Bốc dân phòng trì Đồng Phương Bạch. từ gia tập. Hai người cư ngủ chung một khách điếm. Vậy mà không ra tay bắt giữ lại còn bên dựt cho hắn. Tại sao vậy? Các những niên đáp ngài. Hắn không dám. Linh Thiên Long chen lời, hắn sợ không phải là đối thủ của Đồng Phương Bạch. Các diễn niên gật đầu, đó cũng là một nguyên nhân chính. Bây giờ còn chưa biết nhưng Lão Phu suy đón bên trong còn rất nhiều nội tình. Có điều Lão Phu chắc chắn hung thủ sắp hiện nguyên hình rồi. Nhị nương không ngăn được máy. Các đại hiệp có thể nói rõ hơn được không? Các dĩ niên lắc đầu, nhị phù nhân đừng nóng ruột, Lão Phu đã có sắp xếp. Lão thần đã hết còn nhịn được nữa rồi. Nhớ định phải ăn tươi nuốt sống đồng phường bạch mới hả dạ. Các vĩnh niên từ tống, nhị phụ nhân nên nhớ dụ tóc bớt đạt. Thế địch quá mạnh không thể dụng sức chỉ nên dùng kế. Nếu lão phụ đoán không sai thì mục tiêu cuối cùng của hung thủ là đinh bàn chủ. Đinh Thiên Long không khỏi dùng mình. Các vĩnh niên từ từ tiếp. bởi vậy từ giờ trở đi chúng ta phải bố trí nghiêm mật một là chờ địch nhân tới hay là bảo vệ an toàn cho đình ban chủ lý côn đã trở lại bốn người đi tiếp vào trong trong căn nhà nhỏ của tưởng đại ngư sau bốn năm ngày chuyên tâm điều dưỡng tinh lực không chỉ được phục hồi mà còn có phần sung túc hơn trước vết thương nơi chân đã lành hẳn đó là nhờ công của tưởng đại ngưu chăm sóc và trà thuốc của người bí mật. Trời đã hoàng hôn, đông phương bạch nhắm mắt dưỡng thần. Nơi đây không khí rất yên tĩnh, nhưng ở trong lòng của đông phương bạch không yên tĩnh chút nào. Người bí mật đó giới chàng giữa quá tình cảm thông thường, dù cho thân thích thì cũng chu đáo đến thế là cùng. Mục đích của hắn là gì? Một người chịu ơn một người khác mà không có cơ hội để báo đáp. Thì thật là khó chịu, hủng hộ cái ân quệ này, còn ẩn chứa quá nhiều điều. Mấy hôm nay chàng âm thầm quan sát, thái độ của tưởng đại ngưu, Nhưng chàng không thấy gì khác là một anh chàng nhà quê chất phát. Tưởng đại ngưu vào phòng, vừa đốt đèn lên vừa nói, Tổng tử, người khách bí mật có phòng thư này gửi cho công tử. Đông Phương Bạch bật dậy như chiếc lò xo, đón lấy phòng thư rồi mở ra đọc. Lúc cô nương đã được cứu ra từ Đinh Phủ, hiện được tại hạ bảo vệ, bên dưới không đề tên. Đọc xong Đông Phương Bạch ngẩn người, tại sao lại là Đinh Phủ? Trước giờ chàng đinh nên nàng bị không nên cung giam giữ. Đông Phương Bạch nhìn tưởng Đại Ngưu rồi nói, Đại Ngưu, mấy hôm nay ta được ngươi chăm sóc, ta vô cùng cảm kích. Chúng ta đã trở thành bằng hữu rồi, ngươi thấy có đúng không?